Chương 651. Nếu như tại trong quá trình cảm thấy không phá được Thông Nguyên Đại Hạp cấp cục, trước tiên bước ra trở ra liền có thể. Vậy ta cũng coi như tận lực. Thường dẫn rất muôn phá cục, nhưng hắn không muốn bởi vì như thế, đem bên cạnh mình người, tính mệnh đều bỏ vào. Mọi người đi tới Thông Nguyên Đại Hạp cốc trên không. Lúc này không giống ngày xưa. Đại Long thực lực đã xưa đâu bằng này, tu luyện thiên nhân kinh thuật về sau, lãnh hội thiên đạo quy tắc, càng sẽ không bị Thông Nguyên Long mạch phát giác. Trang Nhãn ở trên cao nhìn xuống, dẫn ra tự thân thủ đoạn, tham dò toàn bộ đại hạp cấp bố cục. Rất mạnh. Bố cục người Thủ đoạn cực kỳ cao minh, cục đoạn ý liên. Hắn đúng là đem tự thân cùng Thông Nguyên Long mạch kết hợp. Nói cách khác, chúng ta phải đối mặt, không phải Thông Nguyên Long mạch, mà là năm đó quy tạng kia đỉnh tiêm tồn tại. Hắn dùng loại phương pháp này tiêu mất rơi tự mình lúc tuổi già điểm xấu thai kiếp. Dung vẫn lạc làm đại gia bố cục, nhìn như vì trợ giúp nguyên thủy giới, trên thực tế là vì ngày sau chính mình. Bước vào vĩnh hằng cảnh làm chuẩn bị. Đối với nguyên thủy giới tới nói, có người tương trợ ngăn chặn thần ma hai vực, mà còn cho nguyên thủy vực truyền máu. Bọn hắn cũng làm mừng rỡ tự tại. Có cơ hội không? Thương Duết biết Ở chỗ này muốn nghe cho nhàn, hắn làm như thế phong hiểm, chính là mình ý chí, muốn không giây phút nào cùng long mạch chi linh chống đỡ. Đem long mạch chi linh luyện hóa, tự mình cũng liền hoàn thành thâu thiên hoán nhật khởi tự hồi sinh. Không thể không nói, Quy Tạng có không ít quỷ tài nhân vật, có thể đem thiên địa lại cục, vận dụng đến như thế siêu nhiên. Đồng thời, hắn ý chí dung nhập vào thông nguyên đại học cốc, cảm giác mặc dù rộng khắp, nhưng cũng chút tương đối về sau. Ta đã tìm tới 5 nơi trôi yếu nhất, gãy mất một bộ phận long mạch lực lượng đầu nguồn, có thể cắt giảm rơi hẳn lực lượng. Trước dùng trấn long thiên thử một chút. Trong nhàn dẫn ra tự thân ý niệm, tại năm khối trên mặt đá, mỗi một khối mặt trên đều khắc ấn lấy hoàn toàn khác biệt phù văn, phun ra nuốt vào lấy hạo đãng thiên đạo. Chấn áp, gỡ, hóa, giải, tiêu. 5 loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, dạng này sẽ không quá mức tán a. Thường dẫn nghi hoặc, nếu như quá mức nhất trí, đối phương thông qua cảm giác của mình, cũng rất dễ dàng dần dần đánh tan. Ngoại trừ chấn áp, cái khác 4 loại đều là tại hắn dẫn ra long mạch lực lượng bên trong, lại nhận vô hình trở ngại, rất dễ dàng để hắn cảm thấy là tự mình đụng cái này một mảnh thổ địa bản thân, còn không, có hoàn toàn chướng khống. Cái này có thể đưa đến kiểm chế tác dụng. Trang Nhàn thủ đoạn siêu nhiên, thương dẫn trong nháy mắt minh mạch. Khắc họa song sau, Trang Nhàn cảm thấy tựa hồ còn có chút không đủ, cắn nát đầu ngón tay của mình, dùng tinh huyết của mình, lại lần nữa viết đồng dạng phù văn. Giờ khắc này, thương dẫn cảm thấy chấn Long Thiên Nha mới tới cực hạn của mình. Ta trước thử một lần, nhìn xem nó sẽ có phản ứng gì. Trang Nhàn dẫn xuất năm khối cự thạch, làm cho phân biệt rơi vào hắn phân biệt ra vị trí. Rơi xuống về sau, vô hình áp chế. Thương dẫn đôi mắt bên trong xuất hiện tiên thiên bát quái hình thái có thể cảm giác được thông nguyên đại hạp cốc phiến thiên địa này quy tắc bị ngăn trở. Một phương này thiên địa lực lượng vận chuyển cũng biến thành chẳng phải thông thuận, lộ ra lộn sột. Đây đều là tại từ nơi sâu xa, ảnh hưởng đến nơi đây long mạch lực lượng mạnh yếu căn nguyên. Thiên đạo thế cuộc. Trang nhàn trước tiên dẫn ra, lớn như vậy thông nguyên đại hạp cấp thu hết vào mắt. Thương dẫn có thể nhìn thấy, từ thế cuộc bên trong, có từng đầu hình rồng lực lượng thăng thiên mà lên, tổng cộng có 9 đầu. Thông nguyên long mạch rất cẩn thận, nó cũng không có dẫn ra bản thể, mà là dùng hóa thân đến dò xét. Bất quá dạng này vậy tốt, trước trấn áp một đạo hóa thân, để Đại Long luyện hóa lại nói. Trang Nhàn rõ ràng, một khi Đại Long luyện hóa nơi đây long mạch bộ phận lực lượng, chút hiểu rõ hơn nơi đây thiên địa biến hóa. Đi. Thương dẫn vượt đầu. Ngu Ngơ dẫn ra kinh cực chiến xa, hướng phía trong đó một đầu long mạch hóa thân tới gần. Cho dù chỉ là thông nguyên long mạch hóa thân, vậy có được tứ dương chân thánh cảnh chiến lực. Phải biết, tại thần ma hai vực, cái này đủ để quét ngang hết thảy. Trang Nhàn dẫn gia thiên sơ trấn, đang áp sát long mạch hóa thân một khắc này, đem nó thu nhập trong đó. Đại Long, đi vào luyện hóa. Cùng lúc đó, Trang Nhàn tiếp tục, chỉ cần không cho những này long mạch hóa thân kịp phản ứng, thông nguyên long mạch sẽ rất khó biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là thuộc về mình lực lượng không đứng ở biến mất, Thiên Sơn trấn đến gần vô hạn thánh đạo khí. Có thể cách trở để long mạch căn bản là không có cách truyền lại trở lại bà tôn, chuyện gì phát sinh. Ngắn ngủi không đến một canh giờ, chín con rồng mạch hóa thân tuần tự bị chấn áp. Thiên Sơn chấn dung nhập thiên đạo quy tắc bên trong, để cho người ta căn bản khó mà phát giác. Kinh chiến sa càng là cao vút trong mây mang, thông long mạch vậy rất khó tìm kiếm đến. Cùng long mạch dung hợp, cố nhiên tương đại nhưng hắn cuối cùng không phải long mạch bản thể, long mạch cũng không phải là cá thể, như là một cái thân chiều. Cục bộ tiểu địa khu thai hoàng ầm, rất khó phát giác, trừ phi có thể làm được long mạch biến hóa. Nhưng kết quả như vậy, sẽ để cho lực lượng của nó cũng sẽ có điều suy giảm, không cách nào lại có liên tục không ngừng lực lượng để bản thân sử dụng. Đại Long tại Thiên Sơn trấn bên trong, tâm tình rất tốt, gọi thẳng thông khoái. Nếu như có thể dạng này một mực luyện hóa thôn phệ xuống dưới, hắn cảm thấy mình rất nhanh liền có thể bước vào Cửu Dương Thánh tâm cảnh. Phải biết nguyên bản tích lũy liền thâm hậu. Miếng ngọc cùng ngọc bia dung hợp, để hắn đi ra một đầu tự mình độc đáo đường. Có cường hành long mạch hóa thân xuất hiện, lục dương thánh tâm cảnh có 6 đầu. Đại long cảm giác đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy cảm. Bởi vì hắn luyện hóa 9 con rồng mạch hóa thân, đối với những lực lượng này phát giác, thậm chí so thiên đạo thế cuộc càng mất cảm. Đây chính là ưu thế vị trí. Nhưng mà thiên đạo thế cục là toàn phương vị, có thể khóa chặt những cái kia long mạch hóa thân nơi ở tiếp tục trấn áp. Trang nhàn mục đích rất đơn giản, liền là bỏ đi hao tổn chiến, thẳng đến đối phương triệt để kịp phản ứng. Cho dù khó có thể đối phó, tăng giảm ở giữa khoảng cách sẽ càng hướng càng gần. Trọng yếu nhất chính là càng có thể biết người biết ta. Đại Long có thể rõ ràng cảm giác được chỗ kia lực lượng bị dẫn ra, đang xúc thế. Long mạch thâm tàng dưới lòng đất, thiên đạo quy tắc khó mà toàn diện trường khống. Nhưng luyện hóa những cái kia long mạch hóa thân về sau, sâu trong lòng đất lực lượng phụ trào, cũng khó khăn trốn đại Long cảm giác. Dù cho là lục dương thánh tâm cảnh, vẫn như cũ ngăn cản không nổi trang nhàn tiên sơn trấn, lại là một canh giờ trôi qua. Sáu đầu long mạch hóa thân, lại lần nữa bị đại Long thôn phệ, hóa. Kinh cực chiến xa mỗi một lần hành động, đều sẽ bị thiên đạo quy tắc bao vây đến vô ảnh đi vô tung xuất quỷ nhập thần Thần ma chi tử lợi dụng tự mình nhiều năm trước tới nay tại thông nguyên đại hạp gốc bố cục Hắn nút trong bóng tối thấy được thương dẫn bọn người bộ phận xuất thủ tình trạng rung động trong lòng không thôi ngay từ đầu hắn cảm thấy thương dẫn khả năng chỉ là muốn kéo dài thời gian muốn chấn áp thông nguyên long mạch căn bản là chuyện không thể nào thế nhưng là nếu như thông qua phương thức như vậy liên tiếp đi luyện hóa thông nguyên long mạch lực lượng bản thân hoàn toàn chính xác có khả năng mà còn không phải giốngống thua chiê tiếng ông lại càng dễ làm cho đối phương tiêu hao đến bất chi bất giác Chương 652. Một tới 2 đi. Thông Nguyên Long mạch tức giận rồi. Nó không còn đem mình lực lượng phân tán ra tới. Một đầu lớn như vậy hình rồng, xoay quanh tại toàn bộ đại hạp gốc trên không. Vạn trượng thân thể, phong vân dũng động, rống tố đan sen. Trong lúc nhất thời, hôn tiên ám địa, sấm sét vắt dội. Trang Nhãn từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào, nhìn xem kia Thông Nguyên Long mạch nổi trận lôi đình. Cứ như vậy nhìn xem sao? Thương Duẫn cười nói, chỉ cần nó không có phát hiện chúng ta bố cục, liền mặc kệ nó. Trang Nhãn cười cười. Hắn bố cục rất mị mờ dung nhập thể nội tinh huyết, gần như cùng thiên đạo quy tắc dung hợp, thông nguyên đại hạp cốc chiếm diện tích rộng khắp, có thể điều động lực lượng vô cùng vô tận, có thể đây cũng là nó tệ nạn, có chút bên cạnh cạnh góc rừng tự thạch. Ngăn chặn nó một chút cũng không phải là hạch tâm chủ mạch kinh lạc, nhất thời nửa khắc không tốt phát giác. Có ý tứ. Lâm Tịch nụ cười sáng lạ, hắn cho tới bây giờ vậy không nghĩ tới, đánh nhau có thể như thế đánh. Đối với hình thiên hại đường tới nói, đối kháng luân mạch trên cơ bản liền là dựa vào thực lực cứng rắn. Nơi nào sẽ dùng thủ đoạn như vậy? Chính diện cứng đối cứng, kia là có chút bất gì. Trong nhàn tở nhỏ lĩnh hội thiên đạo, quá rõ ràng cái gì là nghịch thiên mà đi. Không phải không được, liền muốn xem tự mình được hay không. Đại bộ phận tình huống là không được, cho nên muốn thuận thế mà đi. Tá lực đả lực, tránh nẽ mũi nhọn. Như cùng hắn ngày đó mượn dùng thiên đạo Trảm Thánh Tàn Kiếm đối công từ Tiêu. Thương dẫn minh bạch trí đồ của hắn, đã để trang nhàn chủ trì hết thảy, hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói trắng ra là, cuộc chiến tranh này, mình có thể tham gia tình huống, gần như là không. Có thể móc tay vào được, chỉ có hình thiên hải đường cùng đại long. Liên liên ngu ngơ thực lực trước mắt, cũng chỉ có thể đủ khống chê kinh cấp chiến xa, tùy thời chuẩn bị bước ra trở ra. Ở trong mắt trong nhàn, nhìn thấy toàn bộ đại hạp cốc treo chống thông nguyên long mạch chủ mạch, treo chống chủ yếu của nó lực lượng thông đạo. Hắn cần phải làm là chặt đứt những này chủ mạch cùng thông nguyên long mạch bản thân liên hệ, dùng tiến một bước cắt giảm long mạch chiến lực. Thông nguyên long mạch bốn phía gào thét, giết chóc. Đến mức trong đại hạp cốc, không ít sinh linh bị chấn nát, trở nên máu thịt bè bè. Càng có một ít thái cổ gi trùng huyết, bị tại chỗ rách. Nhận long mạch chó đánh mèo. Cử động lần này động đến trong đại hạp cốc không ít sinh linh cảm thấy phảng phất là ngày tận thế tới. Có chút nguyên bản nghỉ lại ở chỗ này sinh linh, bắt đầu thu lấy tự mình nhiều năm trước tới nay, ở chỗ này góp nhặt hết thảy. Hướng về phương xa bỏ chạy ra. Thấy cảnh này, Thông Nguyên Long mạch càng thêm tức giận. Đúng một chút tồn tại, triển khai truy sát. Nhưng dù sao bọn chúng bỏ chạy phương hướng 4 phương 8 hướng, Thông Nguyên Long mạch đủ khả năng truy sát rất nhàn nhã. Nếu như muốn đem tất cả những sinh linh này toàn bộ bao phủ chém giết, đối với nó lực lượng lại là không nhỏ tiêu hao. Chập chập, cái này Thông Long mạch, là điên rồi. Lâm Tịch cười nói: Bởi vì nó tìm không thấy tự mình nhận biết được nhân, cho nên sẽ cho rằng rất có thể là trong hẻm núi lớn di trùng quay phá. Trong hẻm núi lớn tồn tại, không quá thụ nguyên dược ảnh hưởng, tiến nhập thánh tâm cảnh không ít. Những cái kia cũng có thể đối với nó sinh ra nhất định nguy hiếp. Nhất là những sinh linh này chút mang đi đại hạp gốc thiên tài địa bảo, bao khởi rút đi quán mạch, đây đều là đúng thông nguyên long mạch bản thân lực lượng cát giảm. Nó sát tâm cùng một chỗ, sẽ rất khó quay đầu lại. Trang nhàn bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Long mạch linh trí, cùng năm đó kia quy tàng đỉnh tiêm thập lão linh trí, hiển nhiên cũng chưa xong đẹp dung hợp. Bạn tính cuối cùng vẫn là có thể ngăn chặn hắn lý tính, nếu như không thừa dịp hiện tại đem nó giải quyết. Để kia quy tàng thập lao linh trí, đem Thông Nguyên Long mạch triệt để trường khống, vậy liền thật khó đối phó. Từ đầu đến cuối, Thương dẫn bọn người ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem trận này náo kịch. Kéo dài trọn vẹn 20 ngày, Thông Nguyên Long mạch cơ hồ đem toàn bộ đại hạp cốc sinh linh diệt tuyệt sạch sẽ, bước đi hết thảy. Lúc này mới dần dần lâm vào lắng lại. Đương Trang Nhàn cảm giác được Long mạch lượng lâm vào yên lặng thời điểm, hắn đã tiếp cận một đầu khoảng cách tương đối Thông Nguyên Long mạch bản tôn vị trí xa nhất đồng ngân. Tiếp xuống ta sẽ dùng hỗn độn tiên nghệ, trấn áp lại một phương này lực lượng. Đến lúc đó các ngươi tận khả năng rút ra ở trong đó long mạch bản nguyên. Hình Thiên Hải Đường, ngươi hẳn là có thể, long mạch bản nguyên có thể trở thành tối động ngươi chiến lược hạch tâm lực lượng. Trang Nhàn nhìn về phía hắn. Hoàn toàn chính xác có thể. Hình Thiên Hải Đường gật đầu. Tốt, tiếp xuống liền xem các ngươi, ngươi kiếm gay cũng không cần lãng phí, thanh long phái giáp cũng có thể. Trang Nhàn hiển nhiên muốn đem long mạch một chút xíu tới Mọi người đi tới đại học cấp Tây Bắc bộ phận, nơi này dãy núi kéo dài, băng tuyết bay tán loạn. Kinh chiến xa Trạm Dãi rơi xuống. Trang Nhàn dùng tinh huyết của mình, khắc họa phù văn, khắc ấn tại Hỗn Độn thiên nghe Đảo Hồ lô phía trên. Chỉ thấy bình ổn rơi xuống đất, ngăn chặn chủ mạch. Thương dẫn biết loại cảm giác này, như là người ngủ tê đi, ngăn chặn cánh tay của mình mạch máu, sẽ không cảm thấy khó chịu, nhiều nhất thời gian lâu dài, sẽ cảm thấy cánh tay tê. Trang Nhàn dẫn động thiên đạo trạm thành kiếm, trực tiếp xuyên thủng chính mình sở tại dãy núi xương sống, bên trong phun ra nuốt vào lấy hạo đãng long mạch bản nguyên. Đại Long đột hấp, như cá voi hút nước, những lực lượng này liên tiếp tràn vào thể nội. Hình thiên hải được hút, so đại long còn ác liên tục không ngừng lực lượng, tiến vào trong cơ thể của nàng, tỉnh lại từng tòa nội bộ phát trận, đối với mấy cái này lực lượng liên tiếp tiếp tục chứa được. Thương dẫn, Lâm Tịch riêng phần mình vận dụng chính mình thủ đoạn, hấp thu long mạch bản nguyên lực lượng, so với hai người bọn họ, gần như có thể bỏ qua không tính. Nhưng Thương Duẫn vẫn như cũ có thể cảm giác được, kiếm gây vậy tốt, thanh long phái giáp cũng được, phát ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đùa tiếng. Ngu Ngơ càng là quá phận, trực tiếp khống chế lấy kinh cực trên xa, đột vào đến long mạch bản nguyên bên trong, điên hấp thu. Giữ tận bản thương, cựu giáp, kinh minh phủ không có chỗ nào mà không phải là đang điên cuồng hấp thu. Tiểu tử, ngươi đừng đem ta đem quên đi a. Trực tiếp ngâm vào đi. Thiên Thương khí linh thấy trực nóng mắt. Thương dẫn cũng biết, cái này long mạch bản nguyên lực lượng đối với thiên thương thế giới nội bộ tái tạo cực kỳ trọng yếu. Liên liên thương dẫn bản thân cũng không nhịn được, hấp thu luyện hóa, nguyên bản tự mình vận dụng thiên thương thế thể, làm giao dịch. Suy giảm tới bản nguyên, còn có một phần nhỏ không có khôi phục. Bây giờ đúng là chậm rãi khôi phục một chút, tự mình bản nguyên bị hao tổn về sau được chữa trị, hắn phát hiện trong cơ thể mình sợ bao dung lực lượng, càng thêm hùng hổ thể nội đủ khả năng tích chứa phụ văn lực lượng, ít nhất là lúc trước mấy lần. Thương Duẫn Chỉ cảm thấy mình bị hùng hậu tinh khiết lực lượng bao vây, Đế tính, Thanh Long, hoặc Vô Thương đều từ đó được lợi. Khá lắm. Nơi này long mạch, đem năm đó rất nhiều chiến tử ở chỗ này người, máu và xương, trong đó sở bao dung tinh hoa, hồn phách lực lượng, đều cho từng cái thôn vệ, luyện hóa. Đế tính có thể thông qua hấp thu long mạch bản nguyên lực lượng, thu hoạch được trong đó càng nhỏ xíu tin tức. Kéo dài suốt 2 ngày, mảng lớn lưng núi bắt đầu dần dần sụp đổ, bởi vì long mạch bản nguyên lực lượng bị liên tiếp điều đến mức ngọn núi thổ địa sở bao dung thiên địa lực lượng tiêu tán, khó có thể chịu đựng. Lúc này, đại long thanh âm đột nhiên chuyển đến, "Nhanh lên, rút đi, thông nguyên long mạch muốn động." Thương dẫn lập tức dẫn động kiếm gãy, bước ra rời đi. Ngu Ngơ, đại long, hình thiên hải đường đều không có chút do dự nào, kinh cấp chiến xa mang theo đám người, phá không rời đi. Mảnh đất này khu long mạch bản nguyên lực lượng, không thể nói giọt nước không giữ thừa, nhưng cũng có thể nói còn thừa không có mấy." Trang Nhàn thu lấy hỗn độn tiên nghệ, mang theo đám người ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem thông nguyên long mạch đi vào bọn hắn lúc trước nơi ở, điên tứ ngược bằng lớn dậy núi sụp đổ, khói bụi ngút trời, long ngâm thanh âm, tầng tầng khối động, chấn động đến thổ địa nước ra sụp đổ. Lâm Tịch nhìn xem nổi giận thông nguyên long mạch, cảm khái nói, mọi người thật đúng là đủ nghịch ngẫm, để người ta đùa thành dạng này. Chương 653. Một chỗ long mạch bản nguyên lực lượng bị rút lấy. Mặc dù không có không còn một mảnh, nhưng cũng còn thừa không có mấy. Cái này khiến thông nguyên long mạch tức giận không thôi, toàn bộ đại hạp cốc sinh linh cơ hội đều đã thoát đi. Còn lại một chút tương đối yếu ớt, bất lực thoát đi, đối với nó cũng căn bản không có cách nào tạo thành nguy hiệp. Địch nhân đến cùng dấu ở chỗ đó. Thông Nguyên Long mạch tại toàn bộ Tây Bắc dãy núi thi triển rất nhiều công pháp thủ đoạn, như đánh tan, khiến cho mảng lớn thổ địa sụp đổ, dãy núi từ đôi đến đầu vỡ vụn. Vẫn như trước vẫn là không có tìm ra đối thủ. Giống, Gào thét thanh âm, bên tai không dứt. Kéo dài đến 21 ngày, Thông Nguyên Long mạch chỉ có thể lại biến mất, mặc dù rất tức giận, nhưng là lại không có biện pháp. Long mạch mặc dù cường đại, nhưng cái này một mảnh thổ địa cũng là đối với nó chói buộc. Thần Ma chi tử cơ hồ là nhìn trận mắt hốt mổn, tâm tình cực độ thoải mái dễ chịu. Hắn không phải là không có nếm thử đối phó qua Thông Long mạch. Thế nhưng là cuối cùng đều là tự mình chật vật kết thúc. Thế nhưng là lần này kết quả, cùng mình hoàn toàn tương phản. Tựa hồ hết thể đều tại Thương dẫn đám người trong công chế. Nhìn xem Thông Nguyên Long mạch nổi trận lôi đình, khan cả giọng bộ dáng, để hắn động lại tại trong lồng ngực nhiều năm phiền muộn chi khí. Quét sạch xanh xanh. Hà giận. Nó tựa hồ vừa chừng ngủ. Thương dẫn cảm thấy Thanh Long toé giáp vậy tốt, kiếm gậy vẫn là thiên thương thế giới, đều thu hoạch được các loại chỗ tốt. Liên liên nhiều ngày không có đạt được ôn dưỡng công đức kim liên vậy tại hấp thu long mạch bản nguyên bên trong, bắt đầu tiếp tục kế hoạch. Chớp mắt. Lúc này Đại Long mở miệng nói: "Thân là long mạch, cảm giác nhất là nhạy cảm. Nếu như không phải mình tới gần thiên đạo quy tắc, sẽ rất khó ra ngoài loại này địch sáng ta tối vị trí. Không nên gấp. Thông nguyên long mạch có thể hình thành, nguyên bản là mấy vạn năm năm tháng. Chúng ta cũng không phải thiên đạo, há có thể dùng mấy tháng tri công liền có thể làm cho hủy diện." Trang Nhàn rất là thông dong, hắn ngồi xếp bằng, không tiếp tục vận dụng thiên đạo thế cuộc, Đại Long cảm giác chút càng thêm nhạy cảm. Sau đó thông nguyên long mạch một khi khởi hành, hẳn là toàn lực mà ra. Tăng thêm hắn tự thân vậy hấp thu luyện hóa nơi đây long mạch bản nguyên, Một thân tu vi lại có chỗ lột xác. Thương dẫn cũng biết, việc này gấp không được. Chỉ có dùng phương thức như vậy, liên tiếp cách rời thông nguyên luân mạch, mới có thể tới có chống đỡ chi lực. Bất quá hắn vậy rõ ràng, thông nguyên đại hạp cốc cục, đã không hoàn chỉnh. Thân ma hai vực nguy rửa, hẳn là sẽ chậm rãi dần dần tiêu mất rơi, nơi đây khí vận bắt đầu hướng ra phía ngoài tản mạng khắp nơi, không còn tụ lại tại thông nguyên đại hạp gốc. Trừ phi kia một tôn quy tàng tồn tại, chiết để nắm giữ luân mạch, hóa hình thành người, đối với chỗ này đại cục tiến hành chữa trị. Nhưng như thế, đối với hắn mà nói, cũng liền mất đi ý nghĩa. Dưới mắt mặc dù khí vận có sói mòn một phần nhỏ, nhưng phần lớn đều vẫn là bị Thông Nguyên Long mạch sở hấp thu, luyện hóa. Long mạch nguyên bản là thiên sinh địa dưỡng, cấp thiên địa chi khí vận vị trí. Quy tàng đỉnh tiêm tồn tại bố cục loại thủ đoạn này, chính là muốn để Thông Nguyên đại hạp cốc long mạch tụ tập mấy phương thiên địa khí vận vào một thân, tiêu mất điểm xấu. Càng là có thể tại khởi tử hồi sinh về sau, bước vào vĩnh hằng cảnh. Tại 7-7-49 ngày về sau, Thông Nguyên Long mạch lại lần nữa chân chính yên lặng. Những ngày qua, thương dưỡng vậy tốt, lâm tịch cũng được, mu ngơ đều không có lãng phí một chút xíu thời gian. Bọn hắn đem long mạch bản nguyên lực lượng dần dần luyện hóa, Thương dẫn bước vào Cửu Nguyệt Thần khu cảnh, tiến vào Thánh Tâm cảnh, vẹn vẹn cách xa một bước. Lâm Tịch càng là bước vào Tam Dương Thánh Tâm cảnh, như thế tốc độ đột phá, làm cho người lửễu lưới. Ngu ngơ nhưng là sơ kỳ tứ Dương Thánh Tâm cảnh, để Thương dẫn nhìn trận mắt ốc muồm chính là, cái kia một thân cự lê chiến giáp, thiên dự tận bản thương, kinh minh phủ tới thân thiện, có thể cho hắn tăng lên chiến lực, cực kỳ đáng sợ. Kinh chiến xa từ trên bản chất, tựa hồ vậy có biến hóa. Đại Long càng là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào Cửu Dương Thánh Tâm cảnh. Khởi hành Trang Nhàn mở hai mắt ra, đối với Hỗn Độn thiên nghe vận dụng, cực kỳ thuần thục hắn lại lần nữa tuyển một chỗ xa nhất Thông Nguyên Long mạch bản nguyên trí nhất, ở vào đông nam khu vực. Nơi này tuy có băng tuyết, nhưng sức sống chẳng trề. Tuyết trắng loại này có xanh tươi sinh trưởng. Tại một chỗ buồn địa bên trong, có một ít thái cổ di trùng khí tức lưu lại. Nơi này vốn có không ít thiên tài địa bảo sinh trưởng, bọn chúng canh giữ ở nơi đây, bởi vì Thông Nguyên Long mạch nổi điên, đến mức bọn chúng đều mang nơi đây bảo bối toàn đi. Nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng, cái này buồn địa phía dưới chính là Thông Nguyên Long mạch bản nguyên chủ mạch chí nhất. Hỗn độn tiên nghê nhẹ nhàng một trận áp, trang nhàn tiên đạo trạm thánh kiếm xé mở một đường vết rách. Toàn bộ buồn địa như là một cái cuốn lốn, bị tách ra ngoài, long mạch bản nguyên tri lực rất là hùng hậu. Lần này toàn bộ kinh cực chiến xa trực tiếp đụng vào trong đó. Tất cả mọi người tại vận dụng lấy chính mình thủ đoạn, cấp tốc hấp thu nơi đây thiên điệu long mạch bản nguyên. Lần này, một ngày rơi thời gian. Nơi đây long mạch bản nguyên bị hấp thu đến giọt nước không dư thừa, trang nhàn trực tiếp lấy đi hỗn độn tiên mang theo đám người lại lần nữa rút ra. Thông nguyên long mạch lúc này mới phát giác được nơi nào lực lượng nơi phát ra lại thiếu thốn. Không đến một lát thời gian, chúng sát mà tới. Vận dụng Kinh Thiên Văn Thuật, đánh cho phía đông nam buồn địa vị trí, đất rung núi chuyển, đại đạo dư ba quét ngang phương viên 10 vạn giảm. Điên rồi, điên rồi. Lâm Tịch thấy cảnh này, thở dài nói, toàn bộ Thông Nguyên Đại Hạp gốc gốc đông nam, mảng lớn mảng lớn sụp đổ, Thông Nguyên Long mạch trong miệng phun ra nuốt vào lấy lực lượng kinh khủng. Những nơi đi qua, tận thành bổn miện. Trang Nhàn thấy cảnh này, trầm giọng nói, đúng là Vũ Hóa Thánh đạo, nhớ lấy không thể bị bực này lực lượng công phạt. Một khi không chịu nổi, nhục thân liền biết tự chủ tan rã, căn bản không có chỗ trống. Thương Duẫn nhìn xem mảng lớn Vũ Hóa dãy núi, kinh hại không thôi, bực này lực lượng quả thực kinh khủng. Hắn quanh chân luyện hóa thể nội long mạch bản nguyên, loại này lực lượng hùng hậu, không giây phút nào xuyên vào nhục thân, từ tự mình mỗi một cây lông tóc, đến mỗi một khối xương. Dựa vào thiên nhân sát tắc, Thương dẫn dùng tiên đạo quy tắc, tổ hợp thể nội phù văn lực lượng giao thế, chế tạo tự thân nội bộ lực lượng, chiến lực liên tục tăng lên. Thậm chí hắn đều cảm thấy mình có thể cựu nguyệt khu cảnh, đối kháng dương Thông mạch gần như cùng, tại Đông nam một góc 54 ngày, kinh khủng đại đạo ba động dị lưu làm vô số sinh linh không dám tới gần. Dù là cách xa trăm vạn giảm xa thần vực, đều có thể cảm giác được cái này một cô không tầm thường ba động. Thần vực cực bắc thành trì người, doa đến nhau nhau thoát đi, có ít người thậm chí bị thông nguyên long mạch lực lượng dư ba cho ngạnh sinh sinh đánh chết. Thần ma chi tử thấy cảnh này, vỗ tay cười to, "Rượu à, chân rượu, xem ra thương dẫn bọn người đối phó long mạch đã tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Có thể rõ ràng nắm giữ đến long mạch đột điểm, một kích liền lui." Hắn núp trong bóng tối, quan sát thông nguyên long mạch lực lượng suy yếu, không cách nào thật sớm bắt được thương dẫn đám người hành tung nhưng có thể thật sự cảm nhận được, năm đó quy tàng vị kia đỉnh tiêm tồn tại bạch cục đã bị xé mở hai cái cửa tử. Khí vận đã tản mạn khắp nơi đến thần vực, ma vực, nơi này con dân trước đột phá thánh chi cảnh giới, không còn là hy vọng xa vời. Rốt cục có thể không hề bị khống tại nguyên thủy vực, thông nguyên đại học gốc. Thương Duẫn không hổ là hắn nhìn chúng người, biểu hiện quá mức kinh diễm. Chương 654. Ta xem cái này thông nguyên long mạch, đoán chừng phải dẫn đi lên. Lâm Tịch tâm tình cực độ vui vẻ, nhìn xem nó tứ ngược một phương. Lúc này đoán chừng không có trăm ngày yên tĩnh không xuống. Đại Long cười ha, ha. Thương Duẫn, kỳ thật làm như vậy, Thông Nguyên Đại Hạp cốc bố cục, kỳ thật đã tính phá. Mặc dù không có hoàn toàn phá cục, nhưng hẳn là có thể cùng vị kia thần ma chi tử giao độ. Trang Nhàn thản nhiên nói, Trang huynh trong lòng là có cái gì lo lắng a? Thương Duẫn nói, chúng ta bây giờ đã tại cực kỳ nguy hiểm biên giới. Trang Nhàn trịnh trọng nói, nếu như lại tiếp tục như thế, một khi Thông Nguyên Long mạch hóa hình thành người, hẳn là một trận hắc chiến. Trận này bố cục, tất nhiên cùng Nguyên Thủy giới cùng một nhịp thở. Một khi song phương chiến cuộc triển khai, hoàn toàn chính xác chống lại không ở. Chúng ta phá rơi Long mạch bản nguyên, Trên cơ bản đã kềm chế trong bố cục, tập trung thần ma hai vực khí vận, cùng không cách nào phá thánh nguyên rủa bộ phận. Lại thêm ta dùng trấn Long Thiên nham âm thẩm áp chế, rất nhanh hai vực khí vận chút trở về. Thế nhưng là nếu như chúng ta làm cho quá ác, thông nguyên long mạch hóa hình thành người, dẫn tới nguyên thủy giới cường giả, có thể làm gì? Chúng ta bước ra thoát đi, thần ma hai vực có thể hay không gặp nạn? Coi như sẽ không gặp nạn, đến lúc đó hắn đồng dạng có thể lại bố cục. Nếu như dưới mắt kẻo lấy, hắn cũng không còn cách nào tập trung khí vận. Coi như muốn đột phá, hoàn toàn luyện hóa long mạch linh trí. Không có một khoảng thời gian dài đằng đẵng nó kết thúc không thành. Đến lúc đó ngươi, Lâm Tịch bọn người trưởng thành, thậm chí có càng nhiều cao thủ, đồng loạt ra tay, cho một kích trí mạng. Không cho Nguyên thủy giới có gấp rút tiếp viện cơ hội. Trang nhàn không nhanh không chậm, từng câu từng chữ đều lộ ra ổ chữ. Thương dẫn cũng cảm thấy rất có đạo lý, hắn đi ra kinh cốc chiến xa, dẫn ra kiếm gãy, phóng xuất ra chạm đạo kinh. Một cỗ vi diệu ba động chuyển lại cho quanh mình, đây là hô ứng thần ma chi tử lực lượng. Thương Duẫn rất rõ ràng, thần ma chi tử tất nhiên ngay tại bí mật quan sát. Quả nhiên, một khắc đồng hồ về sau, Thần Ma chi tử mang theo mặt nạ xuất hiện, trên mặt nạ nụ cười, lộ ra quỷ bí. "Ta đã làm được, phá mất Thông Nguyên Đại Hạp cốc cục, người hẳn là hết lòng tuân thủ đồng ý làm, không đối Nguyên Thủy vực phát động chiến tranh." Thương dẫn rất trực tiếp, đạo Thông Nguyên Long mạch không chậm giết, thủy chung là một cái cự đại thai hoàng lẩm. "Đây cũng chỉ là nhất thời mà thôi." Thần Ma chi tử đôi mắt, nhìn chằm chằm toàn bộ Thông Nguyên Đại Hạp cốc biến hóa. "Chúng ta sơ bộ phán đoán, năm đó bố cục quy tàng cường giả, hẳn không có tử. Mà là dùng bố cục phương thức, để tự thân hấp thu thiên địa khí vận, dùng luyện hóa long mạch chi linh" để hoàn thành tự mình khởi tự hồi sinh. Nếu như làm cho thật chặt, một khi long mạch hóa hình thành người, chặt đứt hắn cùng thông nguyên đại hạp cốc liên hệ, thần ma hai vực có thể hay không lọt vào phản vệ. Nguyên thủy giới cường giả giáng lâm tương trợ, có thể làm gì? Cái này căn bản liền khó mà cho thần ma hai vực con dân thở dốc không gian. Thương Duẫn nói ra trong đó nơi hiểu yếu điểm. Ngươi nói, ta đều hiểu. Chỉ cần thông nguyên long mạch vẫn còn, ngươi nhìn xem đi, rất nhanh hết thể liền biết trở lại nguyên điểm. Nói thế nào? Thương Duẫn hơi kinh ngạc. Nó rất thông minh, không tin ngươi nhìn xem đi, trong vòng trong này tất có kết quả. Thần ma chi tử quay người rời đi, vậy không có đáp ứng thương dẫn không hướng về Nguyên thủy vượt xuất binh. Hắn cũng nghĩ việc này mau chóng hoàn tất, dạng này tự mình hẳn là có thể đạt được không ít ấm nước tệ, dùng làm dịu tự mình khổng lột như thế âm nước mắc nợ. Trang Nhàn hiển nhiên cũng nghe đến. Vậy trước tiên xem một chút đi. Hắn biết, giúp người giúp đến cùng. Đối với hắn bản thân tới nói, cùng thông Nguyên Long mạch tiếp tục chơi tiếp tục, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chỉ là từ đối với thương dẫn hữu nghị, biết hắn có thể sẽ quan tâm thần vực, ma vực con dân tính mệnh an nguy. Cho nên đem sớm sẽ phát sinh nguy hiểm nói ra mà thôi. Mấy ngày sau, điên cuồng tông nguyên long mạch, tựa hồ đã lấy lại tinh thần nó không tiếp tục độ ngủ say. Tương đạo phù văn, chặt chẽ xoắn lẫn. Những cái kia vỡ vụ đại cục, tại dần dần gây dựng lại. Xem ra, thật đúng là bị thần ma chi tử cho đoán đúng. Quy tàng năm đó vị kia, hẳn là đoán được sẽ có cục diện như vậy. Cho nên âm thầm bày ra dự bị chi cục. Mặc dù khả năng nguyên rủa uy lực, cũng hấp thu khí vận sẽ không mạnh như vậy, nhưng cũng có thể cướp đoạt 7, 8 phần. tại đại cục, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, tại gây dựng lại Lúc này xuất thủ sao?" Đại Long Nghiêm mà nói. Chờ đã, một khi xuất thủ, liền tránh không được xung đột chính diện. Không nóng nảy, dự bị chi cục là dùng đến phòng ngoài ý muốn, chúng ta lại tiến hành phá cục thời điểm, hắn muốn khôi phục lại, nhất định phải long mạch hóa hình thành người." Trang Nhàn vậy hổ trọng, hoàn toàn chính xác vậy không có phòng trộm ngàn ngày đạo lý. 36 ngày thời gian trôi qua, dự bị chi cục liền hoàn toàn thành hình, phần lớn khí vận lại bị phong tỏa tại thông nguyện trong đại học gốc. Nhan nguyên rủa, lại lần nữa tại thần má hai vực tràn Nhưng đối với bọn hắn tới nói, chí ít hiện tại Có đột phá thánh hy vọng, chỉ là so với yêu đất mà tôi, không có giống lúc trước như vậy, lâm vào tử cục. Thông nguyên long mạch xoay quanh ở giữa không trung, không ngừng hấp thu thần mà hai vực khí vận. Đối với nó mà nói, bản thân thực lực không có giảm xuống, chỉ là những cái kia có thể chẻo chống tự mình lực lượng đầu nguồn, bị lược đoạt hai nơi mà tôi. Không thể không nói, cùng long mạch chống lại, liền là một trận tiêu hao chiến. Thương dẫn cùng Lâm Tịch hai người tại kinh cấp chiến xa không gian, không ngừng rèn luyện tự mình văn thuật. Lần này, đúng là quá khứ 200 thiên. Thông nguyên long mạch tựa hồ tại lại lần nữa trở nên điên nắng. Hết thảy đều lâm vào bình tĩnh. Mỗi vây quanh tại đại hạp cốc một ngày, đối với long mạch bản thân mà nói, liền làm một trận tiêu hao, chỉ có ngủ say, không giây phút nào hấp thu khí vận, vận chuyển một phương thiên địa lực lượng quy tắc, mới có thể đối tự thân không ngừng tờ a y lễ. Đến rồi, đến rồi, chúng ta lại tới. Lâm Tịch một trận cuồng hỉ, hắn đã luyện hóa long mạch bản nguyên niệm. Nơi đây long mạch bản nguyên lực lượng rất là hùng hậu, năm đó trận này ác chiến, ở chỗ này vẫn lạc rất nhiều cường thịnh tồn tại. Huyết của bọn hắn dung nhập đại hạp cốc bên trong, những cái kia tản mạn khắp nơi lực lượng cũng bị long mạch sở hấp thu, vận hóa Bất tri bất giác, để nơi đây long mạch bản nguyên rất là cường thịnh. Chỉ cần thông nguyên long mạch một khi hóa hình thành người, những ngày đều sẽ trở thành hắn bước vào vĩnh hằng thẻ đánh bạc trí nhất. Lần này, cũng không thể chủ quan. Trang nhàn 10 phần ổn trọng, mặc dù hắn đã đối với thông nguyên long mạch càng hiểu hơn, cũng có thể thông qua thiên đạo quy tắc thủ đoạn, để nó hoàn toàn không phát hiện được tự mình giáng lâm, nhưng vẫn như cũ cực kỳ cẩn thận, phong tỏa hết thảy. Lựa chọn xa nhất một chỗ chủ mạch bản nguyên, dựa vào hỗn độn thiên nghe áp chế, bao phủ lại tất cả khí tức không tiết ra ngoài. Sau đó một kiếm cắt đứt mỏ góc đông bắc một chỗ xung băng trung trung đập điệp, điệp huống hậu long mạch bản nguyên phun trào mãnh ra. Một trận đám người cuồng hoan lại lần nữa bắt đầu. Kinh cấp chiến xa trực tiếp đụng vào chủ mạch bản nguyên bên trong, điên cuồng hạo thu. Trọn vẹn 2 ngày thời gian, coi nơi này bản nguyên bị luyện hóa rọt nước không dư thừa thời điểm, toàn bộ Thông Nguyên Đại học cốc kịch liệt chấn động lên. Thương dẫn bọn người, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Chương 655. Thông Nguyên trong Đại hạp Cốc Tâm. Kia một đầu long mạch bay lên, vạn trượng thân thể, xoay quanh tại Thiên Chí Thượng. Đầu rồng nhìn lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại học cốc nơi ở Chô Châu, kia từng đầu chủ mạch lực lượng liên tục không ngừng, hướng hình rồng tụ thập. Trang Nhàn tại kinh cực chiến xa bên trong, nhìn xem không có nổi giận Long mạch, trong mơ hồ, trong lòng có dự cảm bất tưởng. Long mạch muốn biến hóa. Quả nhiên, một ngày sau đó, hình rồng trên thân đang dẹp ra vô số đạo ánh sáng, đem nó bao lấy. Sự tình cuối cùng vẫn là hướng hắn lo lắng phương hướng phát triển. Những cái kêu long mạch bản nguyên lực lượng đang bị điên cuồng hấp thu, toàn bộ đại hạp cấp bố cục toàn diện triển khai. Trong đó đại cục bao hàm sát lực, tựa hồ tại thời khắc này, hoàn toàn bị phóng thích ra. Chúng ta làm sai chuyện. Trang Nhàn sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nói thế nào? Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút. Tựa hồ, tại vô ý ở giữa, giúp đối phương một thanh. Trang Nhàn đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha ha. Rốt cục, rốt cục để cho ta thành công. Đa tạ các ngươi a, đa tạ các ngươi áp chế long mạch để cho ta rốt cục có thể đem chân chính luyện hóa. Một đạo hùng hậu mạnh mẽ thanh âm từ đó truyền lại. Nhiều năm trước tới nay, long mạch hấp thu đại lượng khí vận. Tại chi tranh đấu, nó đều vận dụng nơi đây thiên địa bản nguyên lực lượng áp chế ta. Các ngươi hỗ trợ phá vỡ những cái kia bản nguyên, ứng ngoại hợp để cho ta chuyển bại thành thắng, đem nó triệt để luyện hóa Ha ha ha ha. Tiêu quy tàng tồn tại, khỏi phải nói nhiều phấn khởi. Lớn như vậy con kén lơ lửng ở giữa không trung. Toàn bộ đại hạp cấp từ khu vực biên giới bắt đầu sụp đổ. Dưới mặt đất lực lượng liên tiếp bị rút lấy, thủ đoạn của hắn so với Thương dẫn bọn người còn hung ác. Muốn đem toàn bộ đại hạp cấp triệt để biến thành từ địa, tuyệt địa. Lúc này, có thể phá cục sao? Thương dẫn trầm giọng nói. Không được, những cái kia đại cục có thể bảo vệ hắn, cũng có thể phản kích, nếu như không ngoài dự liệu. Rất nhanh Nguyên thủy giới đỉnh tiêm cao thủ cũng sẽ dáng lâm nơi đây thân vực ma vực có thể sẽ tao hương trang nhàn vậy không nghĩ tới sự tình vậy mà lại diễn biến đến tình trạng như thế vậy làm sao bây giờ ngu ngương như mày xem có thể hay không nói một chút thương dẫn hít sâu một hơi ai có thể nghĩ đến đúng là kết quả như vậy rất khó chúng ta luyện hóa nơi đây long mạch lực lượng khó mà che lấp trang nhàn không muốn để cho thương dẫn tìm cái chết vô nghĩa cái này quy tàng tồn tại một khi phá kén trưởng thành chí ít cũng là lĩnh nộ vĩnhằng ý cảnh thậm chí là nửa bước vĩnh hằng Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, bây giờ chỉ có bố y y tiên sinh cấp bậc kia người mới có thể tới giao chiến. Hắn hết sức chăm chú, nhìn xem toàn bộ Thông Nguyên Đại hạp cốc biến hóa, cùng cảm thụ tuần này bị thiên đạo quy tắc giao thế. Chẳng lẽ muốn trở về mời sư Tôn a? Thương Duẫn có chút không cam tâm. Chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết đi, liền xem như bố y y tiên sinh ở chỗ này vậy không có bất kỳ cái gì ưu thế. Bởi vì hắn đã chiếm cứ địa lợi, thời gian vậy không cho phép, không kịp. Trang nhàn một mực tại suy nghĩ, nên như thế nào ứng đối. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đột nap. Hình Thiên Hải Đường nghiêm mặt nói: "Những ngày qua, hấp thu nhiều như vậy long mạch bản nguyên lực lượng, để chiến lực của nàng bền bị độ, đã xưa đâu bằng nay. Có lý, người ta hợp kích thử một lần, cho dù không cách nào ngăn cản hắn long mạch biến hóa, cũng muốn ngăn cản hắn nửa bước vĩnh hằng." Trang Nhàn cũng cảm thấy, nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Ngu Ngơ, cho người mượn kinh cấp chiến xa dùng một lát. Hình Thiên Hải Đường, xưa đâu bằng nay. Hắn một tay đặt tại kinh cấp chiến xa nội bộ, thể nội liên tục không ngừng khí huyết phun trào. Trong chiến xa, thai nghén rất nhiều hồng hoàng tổ thú chi linh. Tại thời khắc này, Triệt Đệ thức tỉnh, 12 đầu đã từng xưng bá thời đại hồng hoang tổ thú, phơi bày ra uy trấn cửu thiên thập địa. Trang Nhàn vậy đưa tay nhẹ nhàng đặt tại kinh cực chiến xa nội bộ, dẫn ra thiên đạo. Liên tục không ngừng thiên đạo quy tắc, phun ra nuốt vào lấy trạm đạo phong mang, dung nhập vào những hồng hoang đó tổ thú chi linh thân bên trên. Kinh cực chiến xa bên trên lão nhà, lợi trảo tại thời khắc này, lộ ra có thể hủy diệt hết thảy phong mang. Lớn như vậy chiến xa, như là lưu tinh truy điệp, phá không mà đi. Đẳng cấp này khác công phạt, để nuốt trong bóng tối thần ma chi tử trấn kinh. Cùng lúc đó, Nguyên bản cực kỳ phách lối quy tàng cường giả vậy lập tức thu liễm, đại cục sở ngưng tụ mà thành bình chứng. Trong lúc nhất thời, ngàn bạn đạo bình chứng dâng lên. Thế nhưng là tại kinh cấp chiến xa va chạm phía dưới, tầng tầng vỡ vụn. Thương dẫn tại thời khắc này, biết cái gì gọi là nhất lực hàng tập hội. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gì bố cục đều lộ ra cực độ thương bại. Hình thiên hải đường lực bộc phát, hiện nhiên vậy vượt xa khỏi trang nhàn tưởng tượng. Dựa vào hắn thiên đạo quy tắc, càng là không có gì bất lợi. Kia ở giữa không trung ngưng tụ mà thành quang kiến nguyên bản đã hội tụ rất nhiều mênh ngông long mạch bản nguyên chi lực. Thế nhưng lại tại kinh cấp chiến xa va chạm phía dưới, phá thành mảnh nhỏ. Quy Tạng Cường giả giận tím mặt, nhưng hắn lại không có biện pháp. Trong nháy mắt, kinh cấp chiến xa tức thì bị dẫn ra, vọt tới toàn bộ long mạch bản nguyên hạch tâm vị trí, cũng chính là Quy tàng Cường giả bản tôn tri địa. Trung trung địa địa long mạch bản nguyên địa bị khóa ổn định trước mắt. Kinh cấp chiến xa dẫn ra đại thế, phố thiên cái địa, hung hăng va chạm hướng về mặt đất trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới tựa hồ tại thời khắc này vì đó đứng im. Thay vào đó, là một đạo vô hình ba động, khuế động bắt phương. Dưới chân thổ địa rất nhiều nham thạch phóng lên trời. Đại địa sụp đổ, phương viên 10 vạn giẫm đại sơn, từ đôi đến đầu sụp đổ. Trong lúc nhất thời, khói bụi mù trời. Quy tạng cường giả đỉnh tiêm bố cục, bị cường thế xé mở. Hắn hóa thành hình rồng, tức giận cao thét. Kinh cấp chiến xa vừa rồi một cách kia, để một bộ phận long mạch bản nguyên lực, lượng, trong nháy mắt bốc hơi, tan đi trong trời đất. Nhưng mà, công phạt còn chưa kết thúc. Đúng lúc này, đại long hét lớn, mau bỏ đi. Hắn cảm giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ nguy hiểm ngay tại tới gần. Hình thiên hải đường không có chút nào chần chừ, khống chế lấy kinh cấp chiến xa, bước ra trở ra. Rút ra ra toàn bộ quy táng cường giả vị trí long mạch hoạch tâm vị trí. Một đầu nộ long xoay quanh cựu thiên, khí tức có trô yếu bớt. Một tấm hình lớn rủ xuống đến giữa không trung ở trong. Nguyên thủy giới bên trong, rất nhiều tán dương, cựu dương thánh cảnh tồn tại cùng nhau mà tới. Trăm người kết trận, khống chế nguyên thủy giới thánh đạo khí, phong thiên đồ. Một khi vừa rồi hình thiên hải đường có chút ham chiến, sợ là liền không ra được. Phong thiên đồ ba phủ lập tức thất bại. Ha ha ha, các ngươi xem như đến rồi. Kêu quy táng cường giả tồn tại thở dài một hơi, nhìn xem kia bị đánh nát hoạch tâm bản nguyên. Trong lòng của hắn tức giận khó bình, chỉ là dưới mắt không có cách nào, hắn muốn chuyên tâm để cho mình lòng mạnh hóa hình thành người. Một dung nhan tuấn mỹ, thân mang áo trắng thiếu niên tóc đen, cầm trong tay tiêu diêu phiến, đứng lơ lửng trên không. Mắt vượng, một đôi mày kiếm, phong mang phía, mà ở trên thân lại có một loại thiên đạo mây trôi nước chảy. Vận mệnh của hắn tu vi không kém trong nhàn. Trừ cái đó ra, tại bên người nguyên thủy giới tồn tại, thực lực yếu nhất đều tại bắt dương thành tâm cảnh. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới nơi đây, đến làm kiêm một tôn quy cường giả hộ pháp. Nguyên thủy vực nhiều năm trước tới nay, có thể đối kháng tứ phương mặc, ma vực vì bọn họ chuyển vận liên tục không ngừng nhân tài, rất cho kiếu. Chương 656. Ta vốn không nguyện ý tới đây. Nhiên, nhiều năm qua, lại có người có thể dùng truyền thông nguyên lam mạch, dùng một chút nhân chi lực. Vận dụng phong thiên độ, vài vạn năm đến, các người là đệ nhất nhân. Người kia nhìn cực kỳ tổ trẻ, khí chất quận quốc é, như là thiên đạo bản thân. Hắn đứng lơ lửng trên không, trong tay tiêu diêu phiến mỗi một lần đong đưa, và đạo rủ xuống đến. Chư vị, đều không cần xuất thủ, ta đến gặp một lần bọn hắn. Thiếu niên vừa dứt lời, nâng theo lấy trong tay cây quạt đong đưa. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy một đầu cự chim rủ xuống đến, che khuất bầu trời, bao trùm phương viên chín bạn giảm. giặm. Cả phiến tiên địa trong lúc nhất thời đều tối xuống. Côn bằng kích. Thiếu niên rậm chân mà ra. Lớn như vậy côn bằng chi trảo, từ trên trời giáng xuống, hình như có ngàn vạn đại sơn ép xuống tới. Rất nhiều thiên đạo quy tắc, nhưng tụ tại kia côn bằng chi trảo, tránh cũng không thể tránh. Hình thiên hải đường cùng trang nhàn đồng thời hợp lực, kinh cấp chiến xa phóng lên tận trời, 12 đầu hồng hoàng tổ thú giống giận gào thét. Hai cỗ lực lượng, chính diện nghênh Trong vòng trời. Thần không gian tầng vỡ vụn liên tiếp chôn bụi. Kinh cấp chiến xa sở dẫn ra khí huyết chiến ý ngập trời, càng đánh càng hăng, không bàn mà hợp trang nhàn tiên đạo trảm thành chi uy. Côn bằng chi trảo, từng khúc băng liệt. Thiếu niên kia trong tay tiêu diêu phiến kịch liệt chấn động, bị bức lui trăm trượng xa. Rất nhiều nguyên thủy giới đỉnh tiêm tồn tại, quá sợ hãi, dẫn ra phong thiên đổ cùng nhau mà tới. Dừng lại, ta tới đối phó là đủ. Thiếu niên kia khỏe miệng chảy máu, lấy một định nghị, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng lại không nguyện ý mượn nhờ người đồng mạnh chi bi. Các ngươi bảo vệ thông nguyên long mạch, bảo đảm nó luôn Trong chiến xa bằng hữu phải chăng có thể ra gặp một lần. Thiếu niên cầm trong tay tiêu diêu phiến, không vui không buồn. Trang Nhãn chậm rãi đứng dậy, Thương dẫn liền vội vàng kéo hắn, "Không thể." "Không sao, thiếu niên này nếu như muốn lấy thế đè người, đã sớm xuất thủ." Trang Nhãn chân thành nói, "Ta cùng ngươi." Hình Thiên Hải đường vậy cùng nhau đứng lên. Thiếu niên ở trước mắt rất mạnh, mạnh đến tột đỉnh, cùng ở tại Cửu Dương Thánh tâm cảnh, hắn thậm chí hoài nghi mình chỉ có thể miễn cưỡng tới địa vị ngang nhau. Trên lệch ở chỗ đối với lực lượng lý giải, tự mình không phải huyết nục chi khu, chung là có chỗ thiếu hụt. Mặc dù thắng ở nhục thân cường hành, nhưng cuối cùng chính là mặc giới thủ đoạn, tại hình thiên thị thủ đoạn vận dụng lên, không cách nào đạt tới cực hạn. Dù là có hình thiên tinh suốt đời lĩnh ngộ, tâm đắc, nhưng thuần túy nhục thân thiếu thốn, để hình thiên hải đường không cách nào hoàn toàn thi triển ra toàn bộ ý cảnh. Đây là lớn nhất cản trở. Tại đối phó không bằng hắn người, nhục thân có ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu như đối mặt thiếu niên loại này đỉnh tiêm nhân vật thiên tài, loại này thánh đạo khí khôi lỗi nhục thân, ngược lại là hạn chế. Hai người cùng nhau từ kinh cấp chiến xa đi ra. Hai người các ngươi liên thủ, có thể cùng ta chống đỡ, rất mạnh. Thiếu niên trong ngôn nữ, không có chút rung động nào, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, như là thiên đạo tồn tại. Rõ ràng trang nhàn thở nhỏ tại sơn hà giới, lãnh hội thiên đạo quy tắc, có được vượt mức bình thường người lý giải. Thế nhưng là đối mặt trước mắt tồn tại, tựa hồ cảm thấy mình thiếu chút cái gì. Tựa hồ đối phương đã cùng thiên đạo triệt để giao hòa cùng một chỗ. Tự mình chỉ là lĩnh ngộ thiên đạo, dung nhập một phương thế giới, mà hắn, tựa hồ đã trở thành thiên đạo. Ngay tại hai người ánh mắt đối mặt một khắc này, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cỗ huyền diệu gần bó. Lâm tịch trái tim kịch liệt run Nhịn không được đi đến kinh cốc chiến xa phía trên. Chuyện gì xảy ra? Thiếu niên kia cùng trang Nhàn, vậy cảm giác được thể nội dị dạng. Mỗi người thể nội đều có một đạo quang mang từ trong thức hải của bọn họ phát xuất. Thương dẫn xem xét, tâm thần chấn động. Tam hồn, chẳng lẽ Nam Hoa chân quân? Hắn thoáng cái liền hồi tưởng lại ngày đó trang nhạn nói tới, sư minh của nàng Nam Hoa chân quân vì có thể làm cho tự mình bước vào vĩnh hằng. Tam hồn tách rời, riêng phần mình trải qua kiếp phạt. Nếu là có một người có thể làm cho thiên địa nhân tam hồn chuyển thế tụ tập cùng một chỗ, Như vậy Nam Hoa Chân Quân liền có thể hoàn thành tiếp phạn, bước vào vĩnh hằng. Nếu như không thể, Tam hồn chỉ biết không ngừng chuyển sinh số dưới, thẳng đến tiêu vong mới thôi. Tam hồn tụ họp. Nguyên thủy giới thiếu niên vậy tốt, trang nhã cũng được, Lâm Tịch vậy tốt. Bọn hắn hình thể bắt đầu tán loạn, sau đó hướng phía Tam hồn ngưng tụ phương hướng hội tụ. Nguyên thủy giới rất nhiều cựu dương, bắt dương thánh tâm cảnh cường giả, tựa hồ vậy phát hiện cái gì, vốn là muốn dùng phong thiên độ trấn áp, nhưng lại cưỡng ép dừng, bởi vì sau một khắc, rất có thể sẽ có một tồn vĩnh hằng cảnh tồn tại xuất hiện. Thiếu niên thực lực mạnh nhất, đến lúc đó kia vĩnh hằng cảnh Tất nhiên sẽ vì nguyên thủy giới sử dụng. Thương dẫn trong lòng đúng là một cỗ bi ý, Lâm Tịch cùng Trang Nhàn hai người cùng mình quan hệ cá nhân rất tốt. Hắn lúc trước căn bản không có đem hai người cùng Nam Hoa Chân Quân liên hệ tới. Việc này hắn cho tới bây giờ liền không có để ở trong lòng qua. Biển người mêng mông, muốn để Nam Hoa Chân Quân tam hồn hợp nhất, làm sao có thể? Cho dù là đoán được Trang Nhàn cùng Lâm Tịch hai người là Nam Hoa Chân Quân trong đó nhị hồn, hắn vậy không có khả năng biết hai là thứ ba hồn. Thương dẫn rất rõ ràng, Lâm Tịch không còn là Lâm Tịch, Trang Nhàn vậy không còn là Trang Nhàn, mà thiếu niên kia Vậy không còn là thiếu niên, mà là Nam Hoa Chân Quân bản tôn. Đương ba người khí huyết toàn bộ tiêu tán, từ nơi sâu xa, đến từ giữa thiên địa vĩ lực đều tại liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Tại cách đó không xa, rất nhiều long mạch bản nguyên vốn nên là cô độc làm quy tàng tương giả, tạo nên tân sinh pháp thân. Thế nhưng là đúng là có hơn phân nửa long mạch bản nguyên, đúng là nhận Nam Hoa Chân Quân làm chủ, phá không mà tới. Thành tựu bản thân hắn. Thương Duẫn biết, đây là hai cái muốn thành tựu vĩnh hằng tồn tại, là tại tranh đoạt khí vận. Bởi vì lúc trước trang có luyện hóa thông nguyên đại hợp long mạch bản nguyên lực lượng, Dưới mắt những cái kia long mạch bản nguyên, cũng là hắn thể nội lực lượng một bộ phận. Quy tảng kia một tôn đỉnh tiêm tồn tại, điên cuồng gào thét, các người đang làm gì, còn không mau mau trấn áp hắn. Một khi hắn thành tựu vĩnh hằng, các người nhất định phải chết. Tiên bối yên tâm, kia là ta nguyên thủy giới đứng đầu nhất thiên tiêu. Nhiều năm trước tới nay, nguyên thủy giới bên trong rất nhiều trưởng bối đối với hắn quan tâm đầy đủ. Thực lực của hắn rõ ràng mạnh nhất, đến lúc đó tất nhiên có thể trưởng khống vĩnh hằng thân. Nguyên thủy giới vô số cường giả không động động, cũng là bởi vì cái này dù sao cũng là người một nhà. Mặc dù hắn ngày bình thường như là thiên đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng nói cho cùng cùng nguyên thủy giới muốn thân thiết hơn một chút. Quy tàng đỉnh cấp thập lão, mặc dù là nguyên thủy giới làm qua sự tình, nhưng cũng là vì chính hắn. Nói tới nói lui, dù sao cũng là cái ngoại nhân. Lúc này, Đại Long sắc mặt nghiêm trọng, nói: "A dẫn, chúng ta chạy đi." Bằng không, các loại nam hoa chân quân xuất hiện, đến lúc đó, tất nhiên. Đại Long vậy có lo lắng. Hoàn toàn chính xác từ nguyên thủy giới những cường giả kia tới nói, tất nhiên sẽ là mạnh nhất ý chí, chủ đạo hết thảy. Không sao, Trang Nhãn cùng Lâm Tịch đều là bằng hữu có như Nam Hoa chân quân xuất hiện, luôn luôn có thể cùng hắn phiếm vài câu, không đến mức hại chúng ta. Thương dẫn cùng Trang Nhan trò chuyện, bây giờ nhớ lại, rõ muòn một trước mắt. Thông Nguyên đại hạp có khoảng cách Âm Dương quan cũng không xa, cũng không biết Trang Nhan bây giờ khôi phục được như thế nào. Tự mình vô ý ở giữa, tống táng hai vị hảo hữu, Trang Nhan cùng Lâm Tịch, trong lòng tư cảm. Chương 657. Nam Hoa chân quân. Hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nư tụ. Hắn dung nhan tuấn giật, khí chất bình hẳn, nhìn như là một bộ ý liễu tu sinh. Lượng rất lớn long mạch bản nguyên lực lượng, cũng bị hắn hấp thu. Luyện hóa chống không, đáng chết. Các ngươi nguyên thủy giới không tin thủ đồng ý làm, các người đều đáng chết. Kia quy tàng tồn tại, bởi vì đại lượng long mạch bản nguyên bị Nam Hoa chân quân luyện hóa. Tâm tinh sập. Mặc dù có được hoàn toàn mới nhục thân, vậy tiêu mất tự mình điểm xấu, nhưng lại cùng nửa bước vĩnh hằng bỏ lỡ cơ hội. Liên liên vĩnh hằng chân y đều không có lánh hội đến. Ồn ào. Nam Hoa chân quân cầm trong tay kia một thanh tiêu diêu phiến, một đầu côn bằng trong nháy mắt tạo hình, bay nào hướng về kia quy đỉnh tiêm tồn tại. Lợi khảm vào đối phương thể nội. Lúc này Kỳ Quy Tàng Cường giả đỉnh cao mới ý thức tới, giữa song phương lẫn nhau chiến lệnh. Kinh khủng vĩnh hằng chân ý, để hắn căn bản bất lực chống lại. Tha mạng a. Ta sai rồi, nhưng mà lại đã tới đã không kịp. Kỳ Quy Tàng đỉnh tiêm tồn tại, lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng tràn vào côn bằng thể nội. Lực lượng của thân thể bị điên cuồng rút ra, côn bằng quanh mình càng là diễn hóa xuất từng cái con bướm, dương cánh xoay quanh. Sau một lát, Quy Tàng đỉnh tiêm tồn tại thân thể nổ tung, hóa thành kết trò. Trở về nói cho nguyên thủy giới các vị đạo hữu, những năm gần đây, đứng thân vực, ma vực khí vận áp chế cũng đủ rồi. Việc này liền coi như thôi đi." Nam Hoa Chân Quân trả lời, để Nguyên Thủy Giới người trợn mắt hốt mồm. "Ta Nam Hoa Chân Quân, xem như thiếu Nguyên Thủy Giới một cái nhân tình, có cần tìm ta sẽ trả." Đây là một tôn bước vào nửa bước vĩnh hằng tồn tại đồng ý làm. "Đúng." Nam Hoa Chân Quân tiền bối, "Chúng ta cáo lui trước." Mặc dù trong tay bọn họ có phong tiên đồ, nhưng tại bọn hắn người trước mắt là nửa bước vĩnh hằng. Thực lực chi khủng bố, giết Cửu Dương Thánh Tâm cảnh như chém dưa thái rau. Mặc dù quy tàng tiêm tồn tại long mạch hóa hình thành người, nhưng cũng là Cửu Dương Thánh Tâm cảnh phong. Muốn đối phó nói nghe thì dễ, kết quả lại bị hắn cưỡng ép lợi reset, không cần tốn nhiều sức. Đúng lúc này, một đạo lưu quang phá không mà tới. Không phải người khác, chính là Trang Nhan. Nàng đợi một ngày này, đợi đã lâu. Cảm giác được Nam Hoa chân quân trở về, hắn liền không tiếc bất cứ giá nào, rời đi âm dương quang. "Sư huynh, ngươi cuối cùng thành, xong rồi." Trang Nhan nhìn thấy Thương Duẫn, vui mừng quá đỗi. "Ta đưa ngươi tam hồn cách rời sự tình, chỉ nói cho qua thiếu niên này," hắn vậy mà thật thúc đẩy. Nam Hoa chân quân nhìn xem sư muội của mình mừng rỡ như điên. Nhưng tuổi hồ lại bản thân bị trọng thương khen như mày là ai ra tay Lý Thô Tâm hắn trên căn bản là muốn biết sư huynh phải dùng phương thức gì bước vào vĩnh hằng trang nhan cả giận nói nam hoa chân quân dẫn xuất rất nhiều quả bướm bọn chúng bám vào tại trang nhan trên thân làm cho bị hao tổn thương thế cấp tốc khôi phục thực lực vậy tại liên tục tăng lên Ừm, ta đã biết nam hoa chân quân khẽ với cảm nhìn xem thương dẫn người giúp ta đại ẩn có ý nghĩ gì sao thương dẫn hít sâu một hơi ánh mắt sẽ bén có nhưng việc này lớn ta muốn cùng người thương nghị thật kỹ lưỡng Vật này ngươi cầm, cần thời điểm, kêu gọi ta là được." Nam Hoa Chân Quân chỉ để lại một câu, quay người rời đi. Trương nhăn nhìn thương dẫn một chút, đáp lại cảm tạ ánh mắt. Nguyên bản hắn coi là sư huynh tam hồn lập thể chuyển thế độ kiếp vĩnh hằng việc này hy vọng xa vời. Chưa từng nghĩ, vậy mà liền tại cái này Thông Nguyên Đại hạp Cốc triệt để hoàn thành. Ngay lúc này, Thần Ma chi tử xuất hiện. Người cũng nghe đến. Nam Hoa Chân Quân thua thiệt nguyên thủy giới một cái nhân tình. Người như khăng khăng phát động chiến tranh, kết quả thất bại. Hắn cũng không phải là đại biểu một giới thế lực, có thể không để ý quy củ. Thương Duẫn nhìn xem hắn, cũng không phải là đe dọa, mà là kể rõ sự thật. Thần ma chi tử Trầm Mặc. "Thôi, Thông Nguyên đại hạp cốc bố cục đã triệt để bị đánh nát. Kia Sơn Hà giới quy tàng lão tổ vậy đã bị đánh giết, thần ma hai vực con dân có thể bán thổ thành thánh. Thân ta hài lòng đủ. Đa tạ, ngươi không đánh mà thắng, thay ta hoàn thành trong lòng nhiều năm tâm nguyện." Nhiều lần suy nghĩ, hắn mặc dù vẫn như cũ có thể quấy khởi một phen gió tanh mưa máu, nhưng biết đánh xuống, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khả năng chỉ biết ra tăng thần ma hai vực con dân tai nạn. Chỗ đó Ta đã từng là thần ma hai vực con dân, ta cũng nhận được ngươi tạo hóa ân điển, ta vậy kính ngưỡng tạm hiểu ngươi." Thương dẫn mỉm cười, chữ chữ tự tình. "Ta sẽ để cho bọn hắn lưu bình. từ nay về sau, chỉ cần giữ vững cái này thần ma hai vực một mẫu ba phần đất là được rồi." Thần ma chi tử quay người rời đi. Thương Duẫn biết, nơi đây xem như đã qua một đoạn thời gian. Thiên thương thế giới bên trong, giải quyết thần ma hai vực cùng nguyên thủy vực phân tranh. Đến hành tiện tệ 8000 vạn, âm nước tệ 1 thứ 2000 vạn. Phải biết, nguyên bản Thương Duẫn còn thua thiệt 4100 vạn âm nước tệ. Bây giờ không chỉ có trả sạch, trên thân còn có 79 triệu âm nước tệ. Thoáng cái trở nên giàu có. Trên thân nguyên bản có 3,010 vạn, bây giờ trực tiếp đạt đến 100 triệu 1,010 vạn. Tới tới tới, mở ra cái thứ năm thương phẩm vị. 4000 vạn hành thiện tệ khấu trừ. Để thiện thương thần điện, lô sắp thành thiện thương thánh điện, mở ra mới một thức. 36 triệu hành thiện tệ khấu trừ. Thương dẫn bây giờ trên thân chỉ còn lại 3,40110 vạn hành thiện tệ. Hắn biết rõ, tiếp xuống tiện thương trong thánh điện đồ vật, sợ là chỉ có thể dùng hành tệ tới mua. 400 vạn âm nước tệ. Càng là trực tiếp tràn vào công đức Kim Liên tử vị trí ao bên trong, thai nén trong đó hạt Sen. Phất nhanh cảm giác, thật tốt. Thương dẫn minh mạch, Nam Hoa Đế quân sợ là tìm Lý Tố tâm thanh toán đi. Thiên Thương Khí Linh, ngươi giảng tin tức của ta, chuyển lại cho tố vấn. Liên nói ta tiền đổ, hiện tại có thể đến giúp nàng. Nhìn nàng một cái hiện tại là tình huống như thế nào, Thương giới ta cũng nên đi đi một chút. Thương dẫn biết, tự mình đã có thể làm cho Nam Hoa Đế quân tương trợ, việc này tự nhiên hảo hảo trong trước. Nhìn xem phải làm thế nào để hắn giúp Thương Tố Vân xử lý thương giới sự tình. Mặc dù thương dẫn thực lực chỉ ở Cửu Nguyệt Thần khu cảnh, nhưng hắn bây giờ trong tay nắm giữ nhân mạch lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể trực tiếp chen chân đến thương giới sự tình. Sự tình không có người nghĩ đơn giản như vậy, bây giờ thương giới thế cục phi thường phức tạp. Hắn không chỉ có muốn chân áp tự mình Tam vị huynh trưởng, còn muốn cam đoan toàn bộ thương giới thời cuộc ổn định, Bạch tính không nhận liên lụy. Cao tầng biến động mà không thương tổn cung Bạch tính, không buộc phát toàn diện chiến tranh, không có gì ngoài có được đỉnh tiêm chiến lực, còn cần có một ít thế lực trạng ở sau lưng của nàng ủng hộ. Để những người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, không nói những cái khác Nhàn nhạt tại thương giới tam đại thế gia, cho tới nay đều không cam lòng người về sau, ai cũng muốn trở thành thương đế. Thiên thương khí linh đem trước mắt toàn bộ thương giới đối mặt khó khăn, em hay nói. Nói cho cùng đây đều là tố vấn việc nhà, ta mặc dù kế thừa thiên thương thế giới, cũng chỉ có thể đủ từ bên cạnh tương trợ mà thôi. Hắn muốn làm cái gì thời điểm, nói cho ta đi, đã đều đi đến bước này, ta chưa hết đi thương giới nhìn một chút. Thương dẫn đặt quyết tâm, đi cảm thụ cảm giác. chương 658. Thiên thương thần điện. Đan rực hoài. Thái âm đan, có thể nuôi nhuận nh tăng cường cùng thái âm ở giữa gần bó, tổn kho 990, môi khỏa hành thiện tệ 90 vạn, hạ phẩm thánh ngọc 9 vạn. Kinh vật quẩy. Du Phong kiếm thức, có thể để tự thân cùng thiên địa ở giữa phong hành chi lực dung hợp, giết địch tại không vô hình, đã đạt nhập thánh chi ý cảnh, tổn kho 1, hành thiện tệ 300 triệu, hạ phẩm thánh ngọc 3000 vạn. Pháp khí quẩy. Minh cốt địch, thanh âm như lệ quỷ thúc tít, có thể loạn tâm thần người, triệu hoán âm binh quỷ tướng, tú nạp thiên địa âm khí, bán khí, tổn kho 1, tệ 9000 vạn, hạ phẩm thánh ngọc 900 vạn. hóa quài. Hoán Long phủ có thể triệu hoán ra đến gần vô hạn thánh cảnh long tộc hình thái, để bản thân sử dụng, tồn kho 99, hành thiện tệ 3000 vạn, hạ phẩm thánh ngọc 300 vạn. Hay vật bài. Hành vận bảo dương ngũ, hành thiện tệ 98 vạn. Thương dẫn nhìn xem thương phẩm vị còn có thật nhiều thiếu thốn, hắn cũng không chuẩn bị dùng hành thiện tệ 7 biện ra mới thương phẩm. Bởi vì hắn biết, đương tự mình tiến nhập thánh cảnh về sau, những cái kia thương phẩm vị sẽ bị lại lần nữa thay thế. Kinh cấp chiến xa đã hướng phía thương giới vị trí chậm thúc đẩy. Luyện hóa long mạch bản nguyên về sau ngu ngơ, bây giờ đã tại tứ dương thánh tâm cảnh phong, sắp bước vào ngũ dương. Tựa hồ vạn năm áp chế tích lũy, nương theo lấy huyết mạch lực lượng khôi phục, rất nhiều văn kinh văn thuật trở lại, kèm nén không được nữa hắn quật khởi. Đại Long nhưng là hoàn toàn bước vào Cựu Dương Thánh tâm cảnh, bây giờ nó đã có thể tự do tự tại, bay lượn tại vạn giới. Người không quay về thần vực, nhìn một chút cố nhân không. Đại Long hỏi, tại thương giới có càng nhiều nguy hiểm, ta không muốn mang bên trên bọn hắn. Đã bây giờ hai vực miền rủa đã giải khai, áp chế cũng đã biến mất. Ta tin tưởng vô số năm qua áp chế, tất nhiên sẽ để cho ma vực, thần vực có một cái đại bạo phát. Bọn hắn có thể lưu tại kia một mảnh thổ địa vậy tốt. Thương dẫn rất rõ ràng, tiếp xuống chính là mình cùng Thương Tố vẫn sự tình. Cho nên ngươi bây giờ có thể cùng chúng ta nói rõ sao? Hình Thiên Hải Đường ngồi xếp bằng, tự mình thiếu hắn một cái nhân tình. Trải qua nhiều như vậy, tất cả mọi người không phải ngoại nhân. Việc này, ta cảm thấy vậy có cần phải nói rõ ràng. Tại trong cơ thể ta, có năm đó thương đế lưu lại xuống tới thiên thương thế giới. Nguyên bản thương đế chi nữ, Thương Tố vẫn bị cùng nhau áp chế ở trong đó. Nương theo lấy thực lực của ta đột phá, lúc này mới tầng tầng giải khai. Bước vào thần khu cảnh thời điểm, hắn thông qua thiên thương thế giới thông đạo rời đi. Thương đế năm đó đem tạo hóa truyền thừa nàng, thế nhưng là tam vị huynh trưởng vì mưu đoạt đế vị, liên thủ hại hắn. Lần này tiến về thương giới, chính là vì giúp nàng phục hồi đế vị, hoặc là nói lấy lại công đạo. Cho nên đến lúc đó sợ là muốn làm phiền các ngươi giúp ta một chút sức lực." Thương dẫn cảm khái nói. "Xem ra, trong cơ thể ngươi là năm đó thương đế kia một cái có thể câu thông vạn giới thông đạo, đến gần vô hạn vĩnh hằng khí tồn tại. Khó trách những năm gần đây, rất nhiều vật tư có thể hạ bút thành văn. Thôi được, chuyện này hoàn toàn chính xác cũng nên rút, dù sao ngươi kế thừa thương đế truyền thừa tạo hóa." Có phải hay không cũng hẳn là đem đến nữ cũng cho cưới Hình thiên hải đường nhìn xem hắn Cười nói Khục. Thương dẫn sờ lên cái mũi Điểm này hắn ngược lại là không có nghĩ qua Bất kể như thế nào ta đại long đều sẽ cùng người cộng đồng tiến thối Đại long nội tâm kiên định Nếu như không có thương dẫn liền không có hắn hôm nay Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó Ngu ngơ nghiêm mặt nói Cho nên từ vừa mới bắt đầu Người đem tiểu bạch, tô tam, chu lân bọn người tách ra Kỳ thật liền là nghĩ đến có hôm nay Sợ liên lụy bọn hắn hình thiên hải đường hỏi không hoàn toàn là Bình thường chỉ đạo, thương tộc chi tranh, chém chém giết giết là một chuyện. Nhưng càng nhiều hơn chính là thế lực sau lưng tranh đấu. Nếu như phía sau không có nắm giữ đủ thực lực chèo chống, nhiều năm trước tới nay Tô vẫn tại thương giới, căn cơ không nói bị trừ bỏ đến không còn một mảnh. Nhưng vậy tuyệt đối không có cách nào cùng nàng mấy vị kia huynh trưởng đánh đồng. Dù là có thương đế Liều chết ủng hộ, nhưng vẫn là kém qua xa. Tiểu Bạch, Tô Tam, Tô Kiểu Vĩ, hoặc là Chu Lân cũng được. Bọn hắn đều có đầy đủ thiên phú, trở thành nhất tộc nhân vật trọng yếu. Chỉ cần bọn hắn tại riêng phần mình tộc đàn thân canh, đến lúc đó hỗ trợ chỗ đứng, đối với Tố Vân tới nói, đây đều là hắn cần ủng hộ lực lượng. Thương Duẫn cười nói, ngươi ngược lại là vì nàng nghĩ đến thật nhiều. Hình Thiên Hải Đường nụ cười vui mừng. Không phải đâu, ta từ tu luyện hèn mọn nhất thời điểm bắt đầu, hắn vẫn đều trong bóng tối chỉ điểm ta. Bây giờ ta đã có chỗ Tiểu Thành Tửu, cũng hẳn là dốc sức tương trợ nàng. Thương Duẫn có rất nhiều ý nghĩ, chỉ là cần chờ đến cùng Thương Tố Vân gặp mặt về sau mới có thể làm quyết định. Rất tốt, các loại thay ngươi hoàn thành chuyện này, ta muốn đi mặc giới nhìn xem. Hình Thiên Hải Đường nội tâm có chỗ xúc động. Nơi đó là đã từng tự mình yêu người Cố Hương, hắn muốn đi đi một chút, nếu như có thể thực hiện vĩnh hằng, vậy không tính cô phụ hắn đối với mình nỗ lực, ta liền muốn một mực lưu tại A dẫn bên người. Ngu Ngơ cười cười, ta cũng thế. Đại Long đồng dạng vô thân vô cố. Người đây, các loại thương giới sự tỉnh vừa hoàn thành, nên như thế nào? Hình Thiên Hải Đường cười nói, không biết, ta vốn cũng không có cái gì rộng lớn khát vọng, có thể giúp Tô Vân đối kháng hắn mấy vị kia các ca, thấy hắn hoàn thành nắm giữ thương giới về sau, ta có thể nghĩ tới chính là bốn phía dung Đi xem một chút sư Tôn Phiêu Miểu Sơn có phải hay không đã một lần nữa xây xong, hoặc là tìm tìm kiếm tìm cái khác tạo hóa. Thương dẫn đột nhiên phát hiện, bất chi bất giác, Thương tố vẫn giống như thật liền trở thành mục tiêu của mình. Mình muốn vì nàng tranh ra một phiến thiên địa. Ngươi liền không nghĩ tới lấy hắn sao? Hình Thiên Hải đừng hỏi. Hai chúng ta nguyên bản cũng không phải là người cùng một thời đại. Hắn hiện tại nội tâm, chỉ có thương giới, không có cái khác. Thương dẫn lắc đầu, cười nói, trong nội tâm nàng hẳn là có ngươi. Bằng không, ngươi đã sớm nên tại thương giới, mà không phải ở chỗ này. Từ cảm giác của ta, Hắn hẳn là không quá hy vọng ngươi tham gia quá nhiều thương giới sự tình. Hoặc là nói, liền xem như hắn chết rồi, hắn vậy tin tưởng ngươi có thể hoàn thành đúng thương giới nắm giữ. Mặc kệ từ góc độ nào bên trên xem, thương tố vẫn đều đúng ngươi tràn ngập tín nhiệm, cùng chiếu cố. Hình Thiên Hải Đường là người từng trải, hắn rõ ràng, nếu như là một trong đó tâm chỉ có báo thù nữ nhân, hắn chút làm thế nào? Nhưng thương dẫn cùng nhau đi tới, cả người nội tâm trạng thái, cố nhiên cùng hắn bạn chất quan hệ lớn hơn. Thế nhưng là nếu như không có một cái hiền lương người làm bạn ở bên, ngược lại dùng cừu hận đi choáng nhiễu một người. Hắn tuyệt đối không phải hôm nay bộ dáng. Ha ha ha, những chuyện này, sau này hay nói đi. Ai, mọi người tiến bộ đều làm sao nhanh, chỉ một mình ta cũng còn không có tiến nhập Thánh tâm cảnh. Thương Duẫn khoát tay áo, ngược lại là có chút thẹn thùng. Cũng không biết Thương Tố vấn tình huống hiện tại đến cùng như thế nào. Đúng lúc này, Thiên Thương khí linh làm ra đáp lại, "Đến nữ hồi phục, bây giờ thương tộc nội bộ cắt đứt rất lợi hại, hắn thực lực cũng không hề hoàn toàn khôi phục qua. Thương giới nội đấu cực kỳ lợi hại, hắn không hy vọng đưa ngươi cuốn vào trong đó, để ngươi còn là tu luyện đến Cửu Dương Thánh tâm cảnh lại đi tìm nàng." Thực lực của nàng bây giờ còn có thể quần nhau một đoạn thời gian rất dài. Chương 659. Quyển sách này, ta chỉ có thể viết đến dạng này. Lại tiếp tục viết, ý nghĩa không lớn, nhưng cảm giác được tự mình vậy rất có tất yếu đem tự mình mấy đầu sợi dây thông báo một chút cho mọi người. Thương tố vẫn trở lại thương giới về sau, phát hiện năm đó cha mình rất nhiều bộ hạ cũ đều đã làm phản rồi. Chỉ có cực thiểu số một bộ phận còn kiên trì chính mình. Mà còn hắn vậy phát hạ khô Càn thị, thẩm thị Phạm thị lợi dụng tam vị huynh trưởng mâu thuẫn, để thương thị bản thân liên tiếp trong tiến hành hao tổn. Lực lượng liên tiếp bị cắt giảm, Đã có thương giới nội bộ phản loạn manh mối. Thương dẫn đi vào thương giới, biểu hiện dẫn ra thập nhị nguyên thần thánh tương phủ thời điểm, từ nơi sâu xa, bị một cố lực lượng chỉ dẫn. Một đoàn người đi vào tiên tổ bảo tàng chi địa, dùng thập nhị nguyên thần thánh tương phủ mở ra trong đó bảo tàng. Bảo tàng nội bộ có kịch độc bố cục, chỉ có ăn vào sớm nhất thương tiên chính lưu lại xuống tới kia một viên đan dược, mới có thể tiến vào chỗ sâu giải khai kịch độc bố cục. Hắn đem cái này một bút tiên tổ lưu lại xuống tới tài phú, giao cho thương Tô Vân, đồng thời ở chỗ này, hắn cùng thương Tô Vân thực lực đạt được song song đột phá, tình cảm tiến một bước làm sâu sắc. Thương Duẫn tiến nhập Thánh Tâm Cảnh, nắm giữ Thiên Thương Lượng Thánh Điện. Lúc này, Thương Tố vẫn Tam Ca Thương Huyền Cơ phát hiện hắn một chút dấu vết để lại. Xuất Linh Thần Vệ đích thân đến tìm kiếm thời điểm bị Hình Thiên Hải Đường, Đại Long Liên Thủ đánh chết tại chỗ luyện hóa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương giới tạo thế chân vạc cách cục trực tiếp bị đánh vỡ. Tam đại thế ra, chỉ cần có một nhà trong đó phản chiến, liền có thể đặt vững thương giới cách cục. Thương Tố vấn tự mình đi tìm Phạm Thị Đàm, làm cho đối phương duy trì được, để thương thị huyết mạch lẫn nhau bên trong hao tổn của diện. Hắn trở về, để hai vị huynh trưởng lo sợ bất an. Tại Thương dẫn đề nghị về sau, khởi xướng một trận đàm phán, tại trước mắt bao người. Âm thầm, Thương dẫn xin nhờ Hình thiên Hải Đường mời được Hóa Đạo Thú, cùng Nam Hoa Chân Quân, đồng thời vậy thông chi tại thứ giới Thương tộc Bộ Hạ Cũ, mời được Vũ Giới Tông lão, đồng thời chuyển tin cho thần ma chi tử, để hắn nhất thiết phải dốc sức tương trợ. Ngay tại Thương chỉ thủ cùng Thương Càn Biến thương lượng xong, dùng trận này hòa đàm, trấn áp tiểu muội của mình, cướp đoạt thiên thương thế giới thời điểm. Những lực lượng này toàn bộ đổ tới, Thương Duẫn cũng không để ý Thương Tố vẫn y nghĩ, để Nam Hoa Chân Quân, Hóa Đạo Thú tại chỗ liền chém giết hắn hai vị hưng trưởng. Khiến cho Thương thị đế tộc huyết mạch chỉ còn lại một mình nàng mà thôi, để cái khác Thương thị tộc của người không làm lựa chọn không được. Lúc này, Tam đại thế gia cảm thấy không thể để một nữ tử nắm giữ thương giới, muốn liên thủ phản loạn. Vũ giới đại quân Ác cảnh, Nguyên thủy giới đại quân cũng theo đó mà đến, nghe theo Nam Hoa chân quân hiệu lệ. Nguyên thủy giới phụ Nam Hoa chân quân làm ba đạo tôn chi một. Cùng lúc đó, Yêu giới Đồ Sơn, Huyền kiếm sơn, Đàng Quốc, Kỳ Lân tộc các loại nhau nhau chạy đến. Thần tộc, Ma giới một chút nhân vật đứng đầu, vậy tại thần ma chi tử mầy mọc, đến đây làm thương dẫn đứng đại. Thương Tố vẫn tay cầm Tam Đại Thế Gia thua thiệt thương thị phiếu nợ, những cái này đều là năm đó trong tay thương đế lợn ẩn. Tại chiếm cứ lực lượng cùng đạo lý tình hôn giới, Tam Đại Thế Gia mất tiên cơ, cho dù buộc phát đại chiến, hậu quả cũng không phải bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận. Cuối cùng Thương Tố vẫn leo lên thương giới đến nữ chi vị, cân bằng ở các giới thế lực. Đêm, Thương Tố vẫn một thân hồng trang. Trở lại mình nguyên lai like là trong cung điện, thấy thiếu niên áo trắng ngồi trong phòng, hai người bốn mắt tương đối. X